Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là màu hồng hay là màu đen không? Thời hình dư đem ánh mắt chuyển đến trên mặt của anh ta rồi nghiêm túc hỏi. Đừng dẫn lắc đầu. Được rồi. Nếu như lần sau có người nói như vậy anh liền hỏi hắn nốt ruồi của tôi là màu hồng hay màu đen? Cô cười dên dáng một cái. Hai người rốt cuộc là đang cái trò gì vậy? Đừng dẫn nhìn về phía đoàn thiên cần càng cười không thể ngừng. Cuối cùng thì chịu không được mà gặng hỏi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì đâu Đoàn thiên cần cố gắng Kìm chế tiếng cười của mình Mà lắc đầu xua tay Không có chuyện gì mới là lạ đấy Rốt cuộc là chuyện gì Chuyện này có phải bên trong có nội tình gì Có đúng hay không Có thể nói cho tôi biết Để tôi còn cười một cái có được hay không Có thể Nhưng mà tôi có điều kiện Thời hình dư nhìn anh một cái Có ý đồ khác mỉm cười Điều kiện gì Chúng tôi muốn mượn quán ba của anh Để làm một nơi tổ chức đính hôn. Cái này thì có vấn đề gì chứ? Anh ta lập tức đồng ý. Đã có thể tưởng tượng hiện trường hôm đó có bao nhiêu là náo nhiệt, Rượu trong quán sẽ được anh ta bán rất tốt. Tôi còn chưa nói xong mà. Anh có thể đừng đồng ý nhanh như vậy. Miễn cho sau này đừng hối hận nữa. Cô tốt bụng nhắc nhở anh ta. Nói cái gì vậy? Địa điểm miễn phí, đồ uống cũng miễn phí. Ê, ê, ê. Cô là hại người nha đừng dẫn lập tức trợn trừng mắt nói địa điểm miễn phí đã đủ thể hiện tấm lòng rồi cô còn muốn đổ ứng miễn phí nữa trên đời này không có bữa ăn nào là không miễn phí cả còn muốn bí mật thì phải trả giá chứ Thời Hinh Dư đắc ý nói vẻ mặt vô cùng gian thương lão đàn à anh em chúng ta mười mấy năm tôi cũng không đối xử tệ với cậu cậu lại dùng túng cho vợ cậu đối xử với tớ như vậy hay sao Đường dẫn lập tức quay đầu kéo ngại với đoàn thiên cần Đẹp nào coi như quà mừng cưới của cậu Cho chúng tôi không được hay sao Dù sao lấy tình cảm của chúng ta Quà mừng cưới của cậu không hẳn là quá nhỏ chứ Đoàn thiên cần tết miệng cười Không được Quà mừng là quà mừng Giao dịch là giao dịch chứ Thời hình dư lập tức sửa lại Này Cô trở nên cao kiệt như thế bao giờ chứ Đường dẫn đột nhiên quay đầu mà kêu lớn với cô Tôi nhớ là cô từng hùng hồn nói lúc, bạn nhân mê cô kết hôn, tuyệt đối sẽ không nhận quà mừng. Hơn nữa, muốn đãi tiệc 3 ngày 3 đêm để mọi người ăn đến khi bội thực. Lời này là cô đã nói đấy. Đúng là tôi đã từng nói như vậy. Nhưng điều kiện đầu tiên, tôi chính là gặp vào một gia đình giàu có. Nhưng bây giờ tôi gặp một gia đình nhân viên làm công ăn lương bình thường. Một tháng chỉ có mấy bạn thu nhập cố định. Ai không có cách nào, chồng không có tiền, người làm vợ đương nhiên phải vất vả dốc sức. Vì kế gì nhai của gia đình thôi. Thời hình dư nói rất rõ ràng lạch mạch. Một chút xấu hổ cũng không có. Nhưng đoàn thiên cần và đường dẫn ở bên cạnh. Cả hai lại đồng thời há hốc miệng. Hai người cùng đùng dòng thái độ ngạc nhiên trừng cô. Giống như bất ngờ nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Hai anh tại sao lại nhìn tôi như vậy? Cô thắc mắc cất tiếng hỏi. Cô nói lão đoàn thu nhập một tháng chỉ có mấy vạn. Cô đang lừa quỷ à? Ai có biết giá trị con người cục ấy nhiều hơn 500 triệu chứ? Thu nhập bình quân một năm, cộng thêm cổ phiếu ít nhất cũng là 78.000 nghìn vạn đấy. Cầm dưới của thời hình dư nháy mắt rơi xuống. Cô nhanh chóng nhìn đoàn thiên cần một cái, rồi lại quay đầu, kêu lên với đường dẫn. Anh đang nói đùa? Đây là sự thật ai cũng biết. Tôi nói đùa làm sao được chứ? Đường dẫn nói. Anh ấy nói là sự thật sao? Cô vội vàng xoay mặt về phía đoàn thiên cần hỏi. Đoàn tiên cần im lặng nhìn cô một hồi. Cuối cùng thì tư tư khẽ khàng gật đầu. Oh my god! Thời hình dư không nhìn được mà kêu thành tiếng nhỏ. Trên mặt toàn là thái độ không thể nào tưởng tượng nổi. Đường dẫn thay đoàn thiên cần hỏi ra thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ cô không biết chuyện này sao? Thời hình dư lắc đầu, vẫn bận trộn tiêu hóa tin tức đến bất ngờ này. Cô thật sự là không biết ư? Anh ta lại hỏi lại một lần nữa Thời hình dư thắc mắc nhìn anh ta lắc đầu Rồi sau đó trong chớp mắt Cô nhớ đến lời anh ta vừa nói Mọi người đều biết sao Cô nhìn đường dẫn Rồi lại quay đầu nhìn phía đoàn thiên cảnh Mọi người đều biết hết ư Cô nhìn anh lại nói lại một lần nữa Cô chờ đó đi Sau khi đường dẫn nói xong Lại quay người nhờ nhân viên bên cạnh Vào phòng nghỉ của nhân viên subm anh ta lấy tờ tạp chí ở trên bàn bày ra đây. Sau một hồi, người nhân viên nhờ cầm quyển tạp chí ra, đừng dẫn nhận lấy sau đó mở ra trang viết, có hình người nào đó. Ở... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net